Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chò chống gì nữa rồi? Hắn ta cứ vất vườn ở bên trong căn nhà này, trong bóng tối, và những cái chai rượu đang dần được tu cạn hết. Vũ tỉnh dậy thì thấy bên trong nhà sặc lên cái mùi rượu nồng nặc. Hắn ta quay sang thấy bạn của mình như thế thì bèn họa. Mày uống rượu cả đêm à? Gì mà phải tự hành hạ mình như vậy chứ? Tao gặp ác mộng, cho nên là cũng không ngủ được, nên đành phải tìm đến rượu mà giải sầu thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Trịnh đáp lại trong cái hơi thở có chút mệt nhọc, vì hắn ta đã uống quá nhiều. Trông thân sắc của hắn ta, chỉ sau có một đêm mà đã tàn tạ hơn 3 giờ hết, trông Trịnh như đã già đi mấy tuổi rồi, đầu tóc cũng lẩm nhẩm toàn những cọng bạc. Vũ nhìn mà chỉ khẽ lắc đầu, nhưng biết làm sao bây giờ, vì bạn của hắn ta đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi, cho nên nó tự hành hạ bản thân của mình. Hắn ta ngồi xuống, rồi nhìn đống tiền còn lại sau đó nói: "Thôi, Nay mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, tiền bạc vẫn còn cho nên không phải lo vấn đề kia. Mày cố gắng chợp mắt đi, mai rồi tao với mày ra ngoài chợ. Liệu có ai bắt được tao với mày giết người không hả Vũ? Tao thấy sợ quá mày ạ. Trịnh run run rồi hỏi luôn vào cái vấn đề mà hắn ta đang canh cánh ở trong lòng. Vũ nghe xong mà nổi giận đùng đùng, hắn ta đấm bạn mình một cái khá đau rồi nói: "Khi mày lo lắng thì cái điều tồi tệ nhất là mày sẽ bị phát hiện ra mà thôi. Im lặng." và coi như không có chuyện gì xảy ra cho tao. Mày mà không làm được thì chỉ có nước tống vào tù mà thôi. Giờ tao ra bên ngoài đây. Bên ngoài phía nhà ông kia, lúc này người nhà tỉnh giấc thì thấy ông ta đâu thì bắt đầu cuống cuồng lên đi tìm. Ai nấy cũng lo lắng tìm kiếm đi khắp quanh làng. Vũ cũng đi ra bên ngoài, nghe thấy người nhà bên đấy mô tả Thì đúng y nguyên như người chính mà tay hắn ta đã giết Nhưng hắn ta làm sao mà có thể nói ra được chứ Mặt hắn ta tỉnh bơ đi qua những con người đang vội vã đi tìm người kia Hắn ta ra bên ngoài chợ tiếp tục công việc trộm cắp của mình Và cũng đã xong xuôi khi xem xét kỹ lưỡng Hắn ta về nhà thì thấy tay Trịnh đã ngủ say Vũ đặt mấy cái chai rượu xuống phía dưới bàn Thì ngay lập tức Trịnh đã tỉnh dậy Sao mày không ngủ tiếp đi Mệt mỏi mà cứ thức khuya như kiểu này thì sớm muộn gì mày cũng sẽ chết thôi. Vũ run lên cầm cập, đưa đôi mắt đáng thương của mình ra nhìn bạn. Hắn ta kể lại hết những cái gì mà lúc nãy nhà người bên kia đã sang hỏi thăm. Hắn có vẻ giật mình, nhưng may sao cũng đã kịp xử trí nhanh rồi lắc đầu một cái mạnh bạo, rồi nói rằng người kia không hề sang bên đây. Trông bộ dạng đáng nghi của hắn kiểu gì cũng sẽ khiến cho người khác phải chú ý, cho nên trông hắn ta mới đáng lo sợ như thế này. Vũ khẽ nhăn mặt rồi nói: Đấy, tao đã bảo mày bình tĩnh thôi, không có sao hết, cả nhà mày làm như thế thì chắc là có chuyện đấy. Giờ nghe lời của tao, ai gọi cũng không được mở cửa, còn lại thì cứ để tao lo. Trịnh Đức Chấn An nên cũng cảm thấy đỡ hơn được phần nào, hắn ta giù dú ở trong nhà không có nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Vũ thì ra tranh thủ bên ngoài làm lụng thay cho hắn, khiến cho người dân ở đây cảm thấy kỳ lạ. Tây Kỳ không biết tại sao lại ra nhà của Tây Trịnh làm như vậy. Nhà của Tạch Trịnh cũng chẳng khá hơn mấy người kia là mấy, thì sao lại có tiền để thuê người làm như thế này. Vũ không quan tâm cho lắm mà cứ cắm cúi vào làm. Nếu không tranh thủ thì Vũ tới cũng chẳng có cái gì bỏ vào mồm được hết, ăn trộm thì cũng phải tùy từng lúc, khi mà mọi thứ càng tiếp diễn nhiều hơn thì ai nấy cũng sẽ đề phòng hơn bao giờ hết, vậy thì cũng chẳng thể nào mà đi trộm cắp được nữa. Người nhà bên kia cũng không có tìm thấy người thì bắt đầu báo lên quan để nhờ sự giúp đỡ cả làng lúc này không biết có bao nhiêu người xuất hiện để đi tìm người đàn ông đã mất tích trong đêm kia. Khi thấy vết máu ở chỗ chuồng gà hôm trước thì cũng đã biết là có chuyện, nhưng người đàn ông đó đâu thì không ai biết. Trịnh đi ra bên ngoài mà cũng chẳng an tâm chút nào. Mọi việc trong làng cứ thế ầm ầm cả lên. Trôi qua một tháng thì không có thêm chuyện gì xảy ra nữa. Trịnh và Vũ lúc này cũng đã đói lắm rồi vì chẳng có thể đi làm được điều gì nữa. Hai tên suốt ngày nằm ở nhà. Thỉnh thoảng có đi ra bên ngoài thì có ai thuê thì làm. Sự xuất hiện của người mà trên quan phái xuống để tìm kiếm người đàn ông đã mất tích kia khiến cho hai tên rơi vào tình cảnh khó khăn. Số tiền mà chúng móc trộm được cũng đã dần dần được tiêu hết sạch, không còn một đồng nào trong người, cũng chỉ vì thói vô bổ ham ăn lười làm. Đồng áng cũng chỉ làm được vài bữa rồi đâu lại trở về với đấy. Trịnh và Vũ tối nay ngồi ở bên ngoài đường ngáp ngắn ngáp dài với cái bụng đói meo lên. Cứ thế mà sùng sục rồi giống lên liên hội. Trịnh đã chán nản vì mấy hôm nay chẳng có rượu bỏ vào mồm. Hắn ta quay sang dục bạn mình tìm cách để mà có đồ bỏ vào mồm. "Mày ơi, tao đói lắm rồi, giờ phải làm" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net